Trường 35 quân địch đã áp sát Một mình là nhân vật dám mạo hiểm, nếu không Đắc Quảng đã chẳng có được quy mô như ngày nay. Ông ta cũng trực tiếp chỉ đạo mọi việc, nếu không đã chẳng bố trí đứa con trai duy nhất đến ở ngôi nhà này, nhằm nghe ngóng các bí mật mà Lý Bá Thụy còn để lại. Ông Minh hiểu quá rõ về ông Lý Bá Thụy. Ông Thụy tuy đã chết, nhưng chắc chắn không để lại những bí mật kia tiêu biến. Ông ta sẽ tìm cách để cho nó đến được tay người khác. Ông ta cũng xót nhận này, có lẽ một hai năm nữa chưa biết chừng những bí mật ông ta đã dày công chôn giấu kỹ sẽ bị phơi bày. Tập đoàn Đắc Quảng sẽ không kịp trở tay, vương quốc mà chung thuộc Minh không dễ gì gây dựng được này, phải bền vững muôn đời, chứ không thể chỉ là vài ba năm, cho nên phải làm cho những bí mật ấy tàn biến thì mới có thể ăn ngon ngủ yên. Nhưng Trung Lâm Nhuận đã làm cho ông ta thất vọng có lẽ lâm nhuận giống mẹ nhiều hơn anh có vẻ ngoài tuấn tú có bộ óc thông minh nhưng lại không có cá tính kiên nhẫn vững vàng anh quá thiên về tình cảm không thể nhanh nhạy trong mọi việc kể ra thì khi tư giao bị viên thuyên lôi vào câu chuyện đầy rắc rối này lâm nhuận cũng đã giành được niềm tin của cô tất cả đã như trong tầm tay chung thuộc minh nhưng lâm nhuận lại vướng vào tình ái nên đã không ăn ý với ông nữa xem xa cảm giác trong hai năm qua của ông không sai người có thể đảm nhận trọng trách không phải là lâm nhuận mà là dương tính chí một người ngoài không hề có quan hệ huyết thống tính chí biết cách xử lý đúng hướng chính xác các loại công việc còn lâm nhuận tuy có thể chen vào làm ở văn phòng luật sư đầy cạnh tranh ác liệt nhưng vẫn chỉ là câu công tử quý phái hàm chơi mê người đẹp chứ không màng gian sơn nhưng thật tức cười còn lâu nó mới đáng gọi là công tử quý phái chung thục minh này vẫn còn đang ở giai đoạn dựng nghiệp cơ mà tinh lực của ta Với dần theo năm tháng Cần phải xác định người kế thừa Có lẽ người ấy phải là dương tính trí Trí hoành vợ ta Sẽ không thể hiểu Sẽ không ngớ kiêu ca Nhưng vì tương lai của đắc quảng Ta không còn lựa chọn nào khác Có lẽ việc này sẽ do ta Và trí hoành Bà ấy đứng danh nghĩa Thực tế là ta quyết định Ta và bà ấy là vợ chồng với nhau Thì không có vấn đề gì cả chỉ lo nếu làm như thế thì lâm nhuận và tín chí sẽ đều không vui ta già rồi nên cứ hay băn khoăn về những chuyện nhỏ này phải quyết định thôi hậu quả ta phải gánh chịu mà thôi tất nhiên vẫn có thể thay đổi quyết định vấn đề là phải xem lập trường của lâm nhuận có vững vàng hay không có quyết đoán hay không có bị bê bối vì tình cảm nhi nữ hay không Lâm Nhuận hoàn toàn Không ngờ ông bố gọi điện cho mình Chỉ đứng cách cửa gian phòng vài mét Anh trố mắt nhìn ông Và Dương tính chỉ bước vào Ờ Thì ra hai người đã đến đây từ trước à Ờ Tôi và bọn thằng long đã tìm kỹ rồi Không thấy tư dao ở phòng nào khác cả Thật là kỳ lạ Người của chúng ta đã nhìn thấy cô ta mở cửa bước vào nhà Rồi mà băng hình cũng thấy cô ta nữa Tính chỉ đảo mắt Nhìn khắp căn phòng thể hiện nữ tính sót sỏ Trên giường có con chó bông mượt mà Ngầm giường có đôi dép lê bằng da hồng Nhất định là cô ta đã về rồi Cởi giày da đặt chỗ kia Nhưng tại sao lai không đi dép lê chứ Lâm nhuận cười nhạt <cười> Tôi mất anh một chi tiết này Từ giao không chỉ có một đôi giày da một đôi dép lê đâu Cô ấy có vài chục đôi giày dép lê các kiểu mà ông thục minh nhận ra tín trí, hơi nhăn mặt trước câu nói châm biếm bèn nói sao con lại nói năng với anh chí kiểu ấy chứ đây là chuyện rất là nghiêm túc chứng tỏ tư giao vẫn đang ở trong ngôi nhà này chắc chắn cô ta đã phát hiện ra chỗ nấp kín đáo nào đó lâm nhuần nói dạ con ở nhà này hơn một năm nay rồi đã tìm khắp trong ngoài nhà mà chưa thấy chỗ nào đáng ngờ có thể ẩn nấu cả Cô ấy có khả năng đặc biệt gì mà có thể tìm ra được chứ? Ông Minh cười nhạt. <cười> Nên nhớ rằng, Viên Thuyên đã để lại cho cô ta rất là nhiều thông tin đó. Dạ vâng thì con biết ạ, nhưng đó chỉ là một mớ bồng bông mà thôi. Nếu cô ấy nhận ra điều gì thì đã nói với con rồi mà. Con <cười> cho rằng, cô ta vẫn tin con thật ạ. Thục Minh xuất chiêu độc. Ông biết sẽ làm cho Lâm Nhuận nhói tim Nhưng thà đau nặng một lần còn hơn Cứ âm ỉ mãi Nếu nó vẫn tin con thì Sao nó lại lén đi ăn với hai tên kia chứ Nếu nó vẫn tin con thì Tại sao con không tìm ra hành tung của nó chứ Lâm Nhuận miếm chặt môi Không nói gì Ông Minh nói tiếp Con đừng có ngây thơ như thế nữa Chắc chắn Viên Thuyên đã biết bí mật của Lý Bá Thụy rồi Và cũng đã nói lại với Tư Giao Việc xuất hiện khoản tiền kia của Lý Bá Thụy Đã chứng tỏ điều này Nghe nói Viên Thuyên mượn cớ xem nhà Đã ra vào nhà này mấy lần rồi Chắc nó đã chuyển được tiền ra Điều quan trọng hơn là Bí mật vẫn còn nằm trong ngôi nhà này Con bé Viên Thuyên tham lam Nhưng cũng rất cẩn thận Chắc nó chỉ định nẫn tiền Chứ không muốn rước họa vào thân đâu Còn tư giao Thì <cười> Chưa chắc đã thông minh được như thế đâu Dạ nhưng xưa nay thì Bố vẫn chưa làm rõ mà Tại sao viên thuyên lại biết được Cái gọi là bí mật kia chứ Chẳng lẽ bố tưởng tượng ra Vấn đề này Lâm Nhuận đã tranh luận với người cha Không biết bao nhiêu lần có rất nhiều khả năng lắm ví dụ bá thùy đã để lại đầu mối gì đó ngẫu nhiên rơi vào tay của viên thuyên nhưng những chuyện này thì không phải là quan trọng nhất đâu việc bức thiết lúc này là phải nhanh chóng tìm ra tư dao đi xem nó đã biết đến đâu rồi tốt nhất là đoạt ngay lấy bí mật đó đi dạ nhưng mà ông thùy đã chết từ lâu rồi chẳng còn ai Biết ông ta đã có dấu bí mật gì cả đâu. Có lẽ chỉ còn mình bố cứ khăn khăn mãi như thế à. Chà, nó dám công nhiên đợp lại mình, không thèm tôn trọng gì nữa. Tao có còn là bố mày nữa không chứ? Trung Thục Minh nắm chặt tay, ông ta còn nhìn Dương tính trí. Nếu ông hô một tiếng, thì tính trí sẽ như con chó dài, nhảy sổ chat tay ong ta con nhin duong tinh chi neu ong ho mot tieng thi tinh chi se Nhuận ngay. Sao mình lại có thể có cái ý nghĩ bệnh hoạn này, Bảo một người ngoài Đánh đập cốt nhục của mình hay sao chứ Những bí mật đó Liên quan đến vận mệnh tồn vong Của tập đoàn Đắc Quảng Và cuộc sống hạnh phúc Của hàng vạn nhân viên Tại lão Lý Bá Thụy quá tham làm Chẳng kém gì hàng người Dám làm mọi việc độc ác cả Hắn là cổ đông của Đắc Quảng Có thu nhập rất cao rồi Mà còn dám dùng những bí mật ấy Để uy hiếp bố đó hồng trở thành cổ đông lớn hơn nữa, con cũng biết rồi. bố vốn hay mũi lòng lắm, vì thế mới để cho mẹ con đứng ra làm ít việc từ thiện. hay mũi lòng không có nghĩa là yếu búng vía đâu. bố rất ghét bị kẻ khác bắt chẹt lắm đó. những điều này đâu phải con không biết chứ. lẽ nào con không thể nào thông cảm cho bố được sao? Dạ nhưng mà dù ông Thụy tham lam thì, Thì cũng không đến nỗi phải chết mà, Lại còn đám người nhà ông ấy nữa, Những con người hoàn toàn vô tội mà, May toàn nói vớ vẩn thôi, Thục minh gầm lên, Ông ta chỉ biết nổi giận, Nhưng Lâm Nhuận thì biết rằng, Cha mình đã bị xoáy vào chỗ đâu, Thẹn quá, đâm khùng, Dạ, Dạ con xin lỗi, Dạ con xin lỗi bố à, Ừ, Bố, và bố nghe đến hắn là khó chịu ngay Nhưng mà con bị nén mãi trong lòng Cũng chẳng dễ chịu gì đâu Bố cũng biết rồi Mặc dù cô em của lịch thu chết đã một năm trời rồi Nhưng mà chị ấy vẫn bị ám ảnh rất là nặng nề Chân trần chạy trên tuyết Bắt chước bộ dạng cô em lúc sắp chết ngày nào Để thể hiện nỗi nhớ thương đó chung thuộc minh khẽ rùng mình विधमहि विष्णु पत्नींच धीमहि tên sát thủ mà tính chí thuê thoạt đầu không biết là còn có lịch sở anh chỉ biết cốt giết gia đình ông thùy gồm bốn người lịch sở đang ở trên gác ngay trong ngôi nhà này tắt đèn đeo tai nghe nhạc nên không biết động tỉnh ở dưới nhà có lẽ cô có linh tính nên không ngủ nghe nhạc xong cô thấy có tiếng bước chân rất lạ ở dưới tầng tức là mấy kẻ đang xử lý thay áo quần cho thi thể, dỡ băng hình ra cải tạo lại lịch sở không hề phòng bị đã chạm mặt ngay tên sát thủ, cô chạy bổ sang ngoài chỉ mặc bộ váy ngủ màu trắng giữa trời tuyết đêm mưa nhưng cô chạy chưa bao xa đã bị đuổi kịp một đóa hoa đang xuân lập tức héo tàn Τα đã già nên hay mũi lòng rồi chăng tại sao ta nhớ đến cái chuyện này chứ lâm nhuận rất thông minh nó đang đánh vào lòng ta xoáy vào chỗ yếu mềm nhất nói cho cùng nó vẫn muốn bảo vệ tư dào À, <cười> Lâm Nhuận à Hình như con không hề thấy thèn Đối với tập đoàn đắc quản của nhà ta phải không Cũng không nhận ra là Mình đã phụ lòng mong mỏi của bố mẹ rồi hay sao chứ Con cho rằng Nếu tiếp diễn thì con cùng chúng ta và tư giao Có thể chung sống hòa bình nè Tình cảm của hai đứa sẽ có lối thoát hay sao chứ Dạ thưa bố Con không bận tâm có lối thoát hay không đâu Con chỉ biết là Mình thật sự yêu cô ấy mà thôi Con không thể làm điều gì không phải với cô ấy được đâu bố à Đây là Chung Lâm Nhuận thật sự Đúng là anh ấy Anh ấy đã yêu mình Đứng ở bên kia bức tường Cõi lòng tư giao Chơi vơi Chào đảo Thật khó thoát Lâm Nhuận khó xử Mình cũng thật là khó xử Cha Lâm Nhuận nói đúng Tình cảm của chúng ta Không thể có lối thoát Nhưng lúc này, đang trong cảnh hiểm nguy, mình phải tìm lối thoát đã. Nhất là, khi cô nghe thấy tên Dương tính trí gọi di động. Alo, các anh làm đúng như đã bố trí đi. Phải canh gắt các phòng, thay ten duong tinh chi các tầng hầm và phong ke ca tang để xe nữa. Cho ba người canh cửa đi. Lát nữa, mấy đứa kia đi làm về thì trói luôn đi. Có lẽ, bọn chúng cố đợi mình lò dò xa... Chúng biết mình trốn trong tường kép Thì không thể cầm cự được lâu Lâm Nhuận sợ hãi hỏi Mọi người định làm gì vậy À đơn giản thôi Cần nhanh chóng trực tiếp đối thoại với tư giao mà Yêu cầu cô ta nói thật Rất có thể hai anh chị vẫn còn có cơ hội đâu Tính chỉ nói Giọng vô cảm Bố à thế sao được chứ Hồi đầu bố đã nói với mọi người là phải tha cho tư giao Để cho con tìm cách khai thác thông tin kia mà Lâm Nhuận vội la lên à, Anh tính trí của con nói không sai đâu Thời gian chẳng chờ đợi ai cả đâu Tuy đã trừ được đồng thụ rồi Chúng ta có được chút thời gian Nhưng bọn công an vẫn rất có nghề Sau ít hôm mù mờ thì Chúng đã lại tìm được gì đó rồi Ta đã nhận được tin báo là Họ sắp cho điều tra lại vụ nổ ở cư xá thông giang đó Thậm chí sẽ lục lại vụ lý bá thủy nữa Gã tử Phóng và Tư Giao Đều rất có công Cả hai vẫn duy trì liên lạc với bọn công an đó Chung Thục Minh đứng mãi tê chân Bèn ngồi xuống cái ghế xích đu trong phòng Tư Giao Chiếc ghế đè trên sàn gỗ Kêu cọt kẹt Khiến Tư Giao thót tim Gã tín trí lại nói mấy câu càng khiến tư dao sỡn gai ốc dạ chú à ở đây có rất nhiều đồ dùng của tư dao chi bằng đều ngay hai con chó đến đánh hơi chắc sẽ tìm ra chỗ cô ta trốn hoặc ít ra cũng biết hướng đi mà thôi nếu chó đánh hơi thì bức tường kép này bị lộ ra ngay mình phải thoát ra bất chợt nỗi sợ hãi không gian khép kín lại tràn lên nó đến thật rất không đúng lúc Biết làm gì đây Vì lối ra duy nhất Lại đang ở ngay dưới chân kẻ ác Lâm nhuận vẫn phản đối Có lẽ bố và anh Trí đừng khăng khăng mãi như vậy nữa Hai người càng ngày càng đi quá xa rồi Chẳng lẽ bố đã quên Hồi đầu thành lập công ty Đắc Quảng Bố có tấm lòng xuất hiện của một người trí thức hay sao Mong sẽ An Đắc quản Hạ Thiên Vạn Giang Đại Tý Thiên Hạ Hàng Sĩ Cầu Hoang nhang hay sao Hai chữ Đắc quản từ đó mà xa mà Nhưng tại sao mới chỉ sau vài năm ngắn ngũi Đã trượt xuống vực thẩm sâu như thế này Có phải tham vọng của con người Là không bờ bến hay không chứ An đất quảng hạ thiên vạn gian Đại tỷ thiên hạ hàng sĩ cầu hoang nhang Có nghĩa là ước gì có nhà rộng ngàn vạn gian Che khắp kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ đều hân hoang Hai câu thơ trong bài ca nhà tranh bị gió thu tóc mái Của Đỗ Phủ Những câu này lại như gâm vào đúng tim trung thuộc mình, ông ta đau đớn kêu lên, Mày, mày, mày không phải thành nhân, làm gì có tư cách để dạy bảo tao chứ. Đến trí, Lâm Nhuận cũng chỉ là một tên thuê nhà ở đây mà thôi, hãy cùng trói lại đi, đem chó đến sục tìm tư dao ngay. Nỗi khiếp sợ như nước thủy triều xô tới, tư dao như người đang chìm nghỉm cố quẩy ngoài lên, cô nghẹt thở mình không thể cứ mãi ở trong cái hốc này chờ lũ chó đến gầm gừ đánh hơi xa mình nhưng đâu là lối thoát chứ từ giờ hãy bình tĩnh nghĩ xem cô chợt nhớ con mèo Linda từng tha được một túi cá khô ở khoảng trống phía sau cái hộp sắt dưới tầng hầm lúc đó cô băn khoăn các khô ở đâu xa chứ sau đó cô đã biết trên giá gỗ trong tường kép này có chất một số thực phẩm gồm quả khô thịt khô đựng trong túi chân không các khô để ông lý bá thụy dùng trong tình huống khẩn cấp nếu các khô mà con mèo vớ được là do bị rơi từ trên này xuống thì chứng tỏ từ đây có lối thông xuống khoảng trống phía sau tầng hầm của ngôi nhà Khi ông Thủy hoặc viên thuyền ra vào lối đó đã làm rớt cái túi các khô xuống khoảng trống đó, cô cúi xuống quan sát kỹ, lớp gỗ đang là nền dưới chân rất có thể một người thần trọng như ông Thủy khi thiết kế bức tường kép phòng thân này sẽ bố trí hai lối ra khi một lối bị nghẽn. Thì thoát ra bằng lối kia Xét cấu trúc tài tình ở đây Chứng tỏ ông Thùy sẽ vẫn bố trí Thiết bị cơ điện hoạt động Như vậy Nó đang nằm ở đâu chứ Trên mặt gỗ không thấy dấu hiệu gì đáng nghi cả Ở đây Các giá gỗ cũng không có gì May sao Tư Giao đã tỉnh mắt nhận ra Bên mép đáy giá gỗ Có một cái lỗ chìa khóa Rất khó nhận ra Một ý nghĩ lóe lên, cô cầm các chùm chìa khóa treo trên giá gỗ, lần lượt thử từng cái một. Rất lâu, thế rồi, một thanh gỗ ở dưới chân từ từ nhích sang một bên tường, lộ ra một khoảng trống. Rồi đèn bính xuống, cô thấy khoảng trống này có thể thông ra khoảng không gian phía sau tầng hầm. Ngẩn lên quan sát, cô nhận thấy nếu một gói bánh từ trên giá gỗ rơi xuống, đúng vào cái hốc này thì nó sẽ lan xa khoảng không gian kia đây chính là lối ra có thể cứ lần xuống tì chân và bám tay vào các lỗ hổm đã được đục sẵn từ dao cầm mảnh thẻ la da của ngân hàng thủy sĩ nhét vào trong bít tách rồi thận trọng tụt xuống mình đã tạm thời được tự do thoát khỏi gót giày của cha lâm nhuận nhưng nếu mình vẫn còn nán lại ngôi nhà này thì lũ chó giỏi đánh hơi kia sẽ không tha cho mình kể cả mình nấp trong khoảng không gian bên cạnh tầng hầm khoảng trống trong khối gỗ sâu đến tận sát đất từ dao đặt chân xuống nền rồi bắt đầu tìm lối ra ông lý bá thụy sẽ không thiết kế chỉ một lối xuống đến nền chắc chắn phải có lối ra thì chủ nhân mới có thể thoát hiểm một khi cả khu nhà đã bị kẻ xấu chiếm mất lối ra này chắc không cần phải ngụy trang quá bí hiểm đâu thì chủ nhân mới có thể nhanh chóng tìm ra hoặc phá bung ra để mà thoát thân vào trấn tĩnh để xác định phương hướng ở vị trí cô đang đứng thì chỉ có hướng tây là có thể ra khỏi ngôi nhà, ba mặt còn lại đều sẽ vướng các kiến trúc nằm ngay trong nhà, bốn mặt tường ở đây đều sơn màu xám, không thấy dấu hiệu gì đặc biệt, chỉ riêng mặt tường phía tây có một mảng hơi sẫm hơn, hình như khi trắc tường người ta đã cố ý làm thế, nếu không nhờ ánh đèn pin khá mạnh rọi vào thì không dễ gì phân biệt được nhưng cả mặt tường đều phẳng phiu không một khe hở thì lối sở đâu chứ cô tiến sát tới áp hai tay vào mảng tường màu sẫm đẩy mạnh không nhúc nhích đẩy mạnh nữa mảng tường mỗi bề chừng ba gang tay đã Lui về phía sau Hiện ra một cái lỗ tối om Thò đầu vào quan sát Cô thấy hình như Nó là một tuyến dốc chết lên Không nghĩ ngợi nhiều Từ dào bò vào Đoạn chót của nó là Cửa xa Có một tấm bê tông Nà ná như nắp cống đầy lên chật vật lắm Cô mới đẩy được nó ra Gió mắt ẩm ướt ùa vào ngay trọng thò đầu lên và nhận ra đang ở giữa bãi cỏ sau nhà có một lối đi lát bê tông cái nắp này là một trong những tấm lát đó cô nhanh chóng nhảy lên và biết rằng mình đã thoát nạn nhưng còn lâm nhuận đang ở trong nhà cùng tử phóng và lịch thu sắp đi làm về sẽ ra sao Phải báo công an ngày, mấy di động thì ở trong phòng, lúc này nên sang nhà hàng xóm, gọi nhờ điện thoại là nhanh nhất. Hàng xóm là một bà già, đã về hưu cách đây không lâu, trông có vẻ trí thức, rất hiền hòa thân thiện, sẽ không gây sắc rối gì. Bà ấy cũng rất hay cảnh giác, thường đi bách bộ trên con đường nhỏ ngoài nhà, chú ý quan sát những người qua lại. Mình không thể theo cửa chính để sang nhà bà ta Chắc chắn người của Đắc Quảng đang chặn cửa Sân sau của nhà bà già kề với sân này Chỉ cách một hàng rào gỗ cao hơn đầu người Từ dao trèo qua hàng rào Chân không đi dày nên bị đầu gỗ nhọn đâm đầu nhói cô cũng mặc kệ cô tập tễnh bước đến gõ cửa sau nhà bà già gõ vừa phải nếu nhẹ quá e bà ta không nghe thấy nếu mạnh tay quá e người của đắc quản phát hiện ra Mây sao, chưa đầy một phút sau, đã thấy bà già đi xa, nhìn qua cửa kính, nhận ra tư dao, bà rất kinh ngạc, vội mở ngay ba lần khóa cho cô gái hàng xóm, đang rất nhét nhát sập sệt này vào nhà. Ờ, tư dao à, cô làm sao thế chứ? À, dạ, dạ, dạ, dạ nhà cháu, nhà cháu đang bị cướp à Dạ, nhà, nhà cháu đang bị cướp, à? cháu trốn thoát ra Phải báo công an ngay à, và cho cháu gọi nhiều điện thoại với <cười> Ôi, thì ra là thế à Tôi vẫn nói ngày nay thì đang rắc rối loạn mà Chẳng có nơi nào là yên cá Thằng con tôi là bảo tình hình trị an ở tiểu khu này là tốt nhất gian kinh Ôi chào ơi, thế này thì còn phải biết làm gì nữa đi chứ Dạ, chú muốn gọi nhờ điện thoại của bác Để báo công an à Tư Giao lại nhắc lại Cô nhìn quanh phòng Không thấy mấy điện thoại Ồ, ừ nhỉ Tôi uống lên thế là quên bén à Cái điện thoại đầu rời của tôi Thì hình như đang ở trên gác đó Cô chờ tôi lên lấy xuống nhé Bà bước vội lên cầu thang Khiến Tư Giao thấy lo là Bà sẽ bị trượt chân thì gây Lát sau, bà cầm điện thoại xuống đưa cho Tư Giao. Tạ ơn trời đất, lúc này Tư Giao mới thật sự thấy yên tâm. Cô ấn đã đủ ba số, mà ông nghe vẫn im lặng. Dạ, bác ơi, sao mà... sao mà máy của bác chẳng thấy có tín hiệu gì cả? Tư Giao lại ấn lại, điện thoại không hề được kết nối... Cô đờ người, liệu có phải bọn người đắc quản Đã chuẩn bị quá kỹ Cắt cả dây điện thoại của khu vực này không chứ Ờ thế sao được chứ Sáng nay tôi mới vừa gọi điện kia mà Dạ, dạ bác Bác có máy di động không ạ Ờ người già như tôi Dùng cái củ nợ ấy làm gì chứ Đúng lúc này Tiếng chuông gọi cửa vang lên Ồ lại ai nữa thế nhỉ Ồ, thôi được rồi Dù là ai đi nữa thì Tôi cũng ra mượn máy của họ cho Đừng, đừng, đừng mở cửa bác à Đừng Gọi cửa vào lúc này Là người tử tế sao được chứ Nhưng thật bất ngờ Bà già chẳng hề lo ngại Lại còn đón đã nói Ồ, cửa không khóa đâu ừ, các vị cứ vào đi Từ giao không dám tin Ở tai mình nữa Dạ, sao, sao, sao bà lại À, sao ba cửa đã mở tư dao bỗng thấy choáng váng bà già với nét cười hiền hòa nhưng lại rất gớm ghiếc đang cùng mọi thứ xung quanh cô quay tiếp trao đảo dữ dội trước lúc ngất xỉu cô chỉ còn kịp nhận ra hai con chó săn to tướng đang lao đến mình